Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe truyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Ma Lão nhân nhỏ bé vừa nghe thấy hai tiếng cẩn thận, kiếm quang đã chớp lên trước mắt, thân hình lập tức chuyển động băng mình về sau né tránh. Lão ta liên tiếp sử dụng ba thân pháp khác nhau, nhưng mà vẫn không thể nào thoát được thế kiếm của Thẩm Thăng Nghi. Trong tiếng quát tháo, ánh kiếm sáng luet đột nhiên thu lại. Kiếm đã trở lại vỏ. Thầm thăng y như là không có chuyện gì. Thảm nhiên nhìn lão nhân nhỏ bé. Lão nhân nhỏ bé toàn thân không một vết máu. Đứng yên trước bình phòng. Ngần người nhìn thẩm thăng y. Thầm thăng y hỏi ngay. So với vô âm thần trử của người thì như thế nào? Lão nhân nhỏ bé kêu lên. Bất ngờ đánh lén thì có bản lĩnh gì? Thầm Thăng Y nói à, Ta chỉ là muốn cho người biết mùi vị bị đánh lén Người đánh lén người ta Người ta cũng đánh lén người y hệt Nếu mà người không muốn chết Mà không hiểu gì Thì từ nay về sau Tốt nhất là đừng dở cái trò ấy ra nữa Lão nhân nhỏ bé mắt tròn xe chừng chừng nhìn thẩm Thăng Y thẩm Thăng Y quay đầu Nói với mọi người Chúng ta đi được rồi Trương Thiên Hộ gật gật đầu Bước lên bế xác sở liệt Liễu Thanh Phong lập tức bước qua nói Để ta Ai cũng thế mà Trương Thiên Hộ cất bước đi về phía cửa Liễu Thanh Phong Tần độc hạc song song đi theo Ngài Phi Vũ cũng bước theo Bước chân tuy là có vẻ mệt nhọc Nhưng mà cũng không hề dừng Thầm Thăng Y đi cuối cùng Lão nhân nhỏ bé chật kêu lên Người phong tỏa 49 huyện đạo của ta Mà không chịu giải huyệt cho ta Thầm Thăng Y ngắt lời Người biết rõ 49 huyệt đạo bị phong bế Dĩ nhiên là cũng biết lực đạo trên kiếm của ta rất là nhẹ Vận chân khí đủ một vòng Thì có thể giải khai Lão nhân nhỏ bé ngoác miệng chửi Người không phải là người Mà là con quỷ Thầm Thăng Y cười cười nói <cười> May mà không phải thế Trường thiên Hộ cũng nói Tiểu quỷ thấy ma vương thì chỉ có cách khép nép vâng dạ. Đâu lại dám đắc tội với tiểu ác quỷ tả hữu của vị ma vương kia. Lão nhân nhỏ bé vốn mặt đầy giận dữ. Nghe tới câu nói của Trương Thiên Hộ lại cười lớn. À, từ nay trở đi, ta sẽ không chửi người như là thế nữa đâu. Trương Thiên Hộ không đếm xỉa gì tới ý nữa, cứ tiếp tục bước đi. Thầm Thăng Y cũng chỉ nói một tiếng, hẹn gặp lại. À... Hẹn gặp lại thúc thúc lão nhân nhỏ bé chỉ còn cánh tay phải là có thể dơ lên dừng lại một thoáng lại nói tiếp chúng ta không gặp lại nhau là tốt nhất nói xong câu ấy y đã có thể cử động lấm la lấm đi cách xa phía sau thẩm thăng nhi thẩm thăng y đi ra khỏi sành đường lão nhân nhỏ bé cũng ra tới cửa y tài Trần ngắn cũn cư chỉ trông rất là buồn cười thần thái cũng vậy nhưng mà thẩm thăngg y thì hiện tại không hề có một chút cảm giác nào là buồn cười. Chàng không hề quay đầu lại, nhưng mà cũng không dám lơ là đề phòng. Tới bên ngoài sảnh môn khá xa, Trương Thiên Hộ mới nói, thằng lùn tinh quay ấy thật là rất đáng yêu. Tần Độc Hạc lạnh lùng nói, chắc là có rất nhiều người nghĩ thế, và đã chết mà không hiểu gì dưới tay quy rồi đó. thẩm Thăng Y nói, tuy là y đáng sợ, Nhưng mà đã thoát khỏi một lần đánh lén của y Từ nay trở về đi, đề phòng thì y có giờ trò lại, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là vị chủ nhân cao thâm khóa lường của Ý mới thật là đáng sợ đấy. Tân Độc Hạc nói, Nhưng mà y vẫn cứ bàn bạc với chúng ta, để bọn ta rời khỏi nơi này. Trương Thiên Hộ nói, Đó là vì biết nếu liều mạng, cho dù là thắng, cũng phải trả một cái giá tương đương. Đối với không những là không có lợi ích gì mà còn làm hỏng kế hoạch của Ý đang tiến hành. Tần Độc Hạc hỏi Kế hoạch gì? Không biết nữa nhưng mà sau khi công khai rồi thì chắc chắn sẽ làm chấn động thiên hạ. Trương Thiên Hộ lầm bẩm Kỳ quái sao ta chẳng có ấn tượng gì về người này cả. Thầm Thăng Y nói Nếu mà họ vốn không phải là người của Võ Lâm Trung Nguyên Thì chẳng có gì là kỳ quái. Trương Thiên Hộ trầm ngâm một lúc. Ngài Phi Vũ hỏi chen vào. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? thẩm Thăng Y hỏi lại. Ngài Huynh, Huynh bị bắt ở đâu? Ngài Phi Vũ nói. Ờ, ở lầu Yên Vũ, bị Dụ vào bẫy, Lúc mà rơi xuống nước hồn mề, Có cảm giác như là nằm trên một cái lưới lớn. thẩm Thăng Y cười cười. Hờ, <cười> Họ đã nhìn đúng nhược điểm của người, nên là mới chọn Nam Hồ để mà hạ thủ. Ngài Phi Vũ thở dài một tiếng. Ờ, ta vốn đã có ý định rằng thủy tính đã không bằng một nửa của người, thì không nên tới nơi đó. Nhưng mà lại nhìn thấy cảnh lầu Yên Vũ trong khói mưa quá là đẹp, lại bị người đàn bà chèo thuyền nài nị hết lời, nên là mới bước xuống thuyền. Trương Thiên Hộ nói. Vậy chắc người đàn bà chèo thuyền quê có chuyện rồi. Ngải Phi Vũ nói Ờ uh, hiện thời nhớ lại Thì rõ ràng bà ta nhiệt tình quá đáng Nhưng mà ta chẳng hề gây thù trúc oán Với người xung quanh đây Trương Thiên Hộ nói Ờ uh, kỳ quái hơn nữa Là họ biết rõ lúc nào người qua đây Để mà sắp đặt mài phục thẩm Thăng Y hỏi luôn Ờ uh, ngươi có chuyện gì mà tới Gia Hưng Chỉ là ở không thấy buồn người nhớ kỹ lại xem Có ai biết người đã tới đây không? Trước khi mà ta đi, ta có viết một lá thư sai người đưa tới. Ngài phi vũ giọng nói chật dừng lại một lúc. Không thể được, chẳng lẽ y lại là kẻ bán rẻ bạn bè à? Tuy là y không nói rõ, nhưng mà thầm thang y đã biết y muốn nói tới ai. Trương Thiên Hộ cũng nghĩ tới, lầm bầm nói. Thật là một người quân tử. Ngài phi vũ giật nảy mình. Nhìn thầm thăng y, lại nhìn thầm thăng y vuốt mũi, rơi vào chỗ trầm tử. Có phải là chỗ phương trực xảy ra chuyện gì không? Ngài phi vũ chợt hỏi. Thầm thăng y gật đầu không nói. Ngài phi vũ lại hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phương trực hiện tại ra sao rồi? Ờ, đến hiện giờ chắc là y vẫn còn khỏe. Thầm thăng y chẹp miệng. Nhưng mà chúng ta đều hy vọng. Y không khỏe. Trương Thiên Hộ nói tiếp, Có thể người lạ lùng về câu nói ấy, Nhưng mà nếu người biết rõ đầu đuôi câu chuyện vừa qua, Sẽ biết tại sao chúng ta lại hy vọng như vậy. Ngài Phi Vũ lại hỏi, Vậy rốt cuộc là tại sao? Y không khỏe thì tốt gì cho chúng ta? thẩm Thăng Y nói, Ờ, uh, ít nhất là nếu như thế, Thì Y vẫn là bạn của chúng ta. Ngài Phi Vũ ngây người nhìn thầm thăng y, Trương Thiên Hộ cũng thế, lập tức hỏi, Lão đệ, người này chắc không phải là giả chứ? Thầm thăng y nói, Tiên bối cứ yên tâm. Trương Thiên Hộ cười gượng một tiếng, Các người là bạn tốt với nhau, Lẽ ra ta phải tin vào sự phán đoán của người, Không biết tại sao ta lại nói một câu như vậy? Ngài Phi Vũ ngơ ngác nhìn hai người, Thầm thăng y giải thích, Chúng ta đang nói rằng, Ngươi là thật chứ không phải là giả. Tại sao lại có chuyện thật giả? Chẳng lẽ lại có người giống hẹt ta? Ngài Phi Vũ bước qua bờ cửa, Không để ý dẫm luôn lên vạt áo dài, Xuyết chút nữa ngã lằn ra đất. Chết thật, Tại sao ta lại mặc thứ quần áo kỳ dị thế này? Ngài Phi Vũ lầu bầu cuộn vạt áo dài lên ngang thắt lưng. Thầm Thăng Y bước theo qua bờ cửa, Lão nhân nhỏ bé cũng lập tức nhô ra sau một đám cây hoa rậm rạp, cánh cửa như là bị một cơn gió lớn thổi, âm một tiếng, đóng sầm lại. Thầm Thăng Y không đếm xỉa gì tới, lại nhìn Ngài Phi Vũ nói tiếp. Không chỉ người có thật giả, mà phương trực cũng vậy. Ngài Phi Vũ trật hiểu ra nói, là ký xảo của Pháp Sư Biến Hóa chứ gì? Còn hơn thế nữa kìa, thẩm Thăng Y cười cười. Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Câu nói ấy không phải là không có lý. Ngải Phi Vũ nói, biến hóa có thể thay đổi toàn bộ gương mặt của một người, biến y thành kẻ khác. Y lại không thể biến ra hai người giống hệt nhau. Vậy thì bành ngọc lâu? Ờ, thật ra chỉ có một cách che mắt. thẩm thân nghi quay đầu nhìn cánh cổng lớn đã đóng chặt. Rồi lại bước nhìn lên trời Trời sáng nhanh quá Trương Thiên Hộ nói ngay Dường như là lão đại còn phải tới một nơi nào đó Ờ đúng vậy Thầm Thăng Y đưa mắt nhìn xuống Ngài Huynh cứ theo ba vị tiền bối đây về Trương gia nghỉ ngơi một lúc Ngài Phi Vũ hỏi gặng Thế Thầm Huynh còn phải đi đâu nữa ta tìm tiểu phương nói chuyện một chút. Thầm thăng y chẹp miệng. Chỉ có y biết lúc nào người tới già hừng, biết người sợ nước. Ngoài ra còn có chuyện ma vương kia tuy là có thể biến ra người thứ hai giống hệt cũng phải có người thứ nhất trong tay mà làm khuôn chứ. Trương Thiên Hộ gật đầu. Cho nên người y biến ra và người y theo đó biến ra phải đều là người cô y, bị y khống chế. Chẳng hạn hai ầu dương lập đều bị y sai khiến. Hai Ngài Phi Vũ có một người thật không chịu khuất phục thì bị giam giữ. Hai phương trực cũng phải như vậy. Ngài Phi Vũ ngờ vực nhìn Trương Thiên Hộ và Thầm Thăng Y. Thầm Thăng Y chậm rãi nói. Thật ra ta đã sớm cho rằng nếu mà không có cái khuôn thì làm sao biến được một người trở thành giống hệt. Đại có chuyện, ngươi gặp phải hai phương trực và thời gian và địa điểm đều cách xa nhau không xa lắm. Trương Thiên Hộ ngừng lại chật cười Nhưng mà người vẫn không ngờ vực ý Vì y là bạn của ta Trương Thiên Hộ lắc đầu Vì y là một bậc quân tử Ai ai cũng biết Ai ai cũng ngưỡng mộ Tân Độc Hạc lạnh lùng chan vào Ta vẫn không tin trên đời Có kẻ quân tử thật Thầm Thăng Y thảm nhiên nói Chuyện này còn nhiều rắc rối bên trong Trước khi mà nhìn rõ con người của y, vãn bối không dám đoán mò Tần Đồng Hạc không giận mà lại cười. cười. Đó là chỗ người dễ thương hơn lão già này đấy. Trương Thiên Hộ trầm giọng nói. Chúng ta đang nghĩ tới mà vườn cũng đã nghĩ tới. Cho dù y không phải là mà thật, thì cũng là một người thông minh. thẩm Thăng Y nói. Cho nên lập trường của vị quân tử này ra sao, thì phải đến lúc đó ta mới có thể biết rõ được. Trương Thiên Hộ ngẫm nghĩ, có thể nơi đó cũng sắp đặt một cái bẫy. Thầm Thăng Y nói, về thời gian thì chưa chắc đã kịp, và lại xét theo tình hình trước mắt, mà vương còn có những chuyện quan trọng hơn phải làm. Trương Thiên Hộ co mày, vậy thì ta lo rằng, không rõ phương trực là còn sống hay không. Thầm Thăng Y gật đầu Thân hình đột nhiên co lại Vọt đi như là một mũi tên khinh công của chàng ta vốn không kém Lúc ấy lại thịt triển hết mức Liễu thành Phong cũng tự than rằng không bằng được Ngài Phi Vũ lúc ấy nghĩ tới chuyện Muốn đi xem một phen Bị Trương Thiên Hộ cản Cũng mau chóng bị Trương Thiên Hộ thuyết phục Chuyện này thành ra Còn có một mình thẩm Thăng Y phải đối phó Trương Thiên Hộ tính toán cẩn thận Lần này có lầm không Đêm dài sắp hết, nhưng mà trước khi trời sáng, lại là lúc rất là tối. thẩm thăng y tới ngoài cổng của nhà phương trực, trái tim chìm xuống, chàng đã nhìn thấy một màu tối đen. Trong trang viện không hề có ánh đèn lửa, hai ngọn đèn lồng treo trước cửa cũng không thắp lên. Cổng lớn đóng chặt, thẩm thăng y đẩy một cái không thấy mở ra, cũng không gọi cửa, thân hình lui lại một thước rồi vọt lên tường. Từ trên cao nhìn xuống không thấy ngõ cũng chẳng có người nào, bốn bè im lặng như là chết. Thầm thăng y đưa mắt nhìn qua một lượt, thân hình lay động đáp xuống đất. Chàng đi thẳng từ ngõ vào nhà, một loại cảm giác bất yên đang dâng lên trong lòng. Lên tới bậc thèm vẫn không phát hiện được gì, tới phòng khách nhìn vào cũng tối ôm. Thầm thăng y bất giác hơi sợ sợ, cũng đúng lúc ấy có tiếng đẹp đẹp từ trong phòng vang lên. Thẩm Thang Y nghe thấy rõ ràng ánh mắt di động. Phương huynh phải không? Ờ xin chào các bạn khán thính giả thân mến. À, đến đoạn này bộ truyện lại thiếu mất hai chương, cho nên đến đoạn này mạch truyện lại bị đứt. À, mong các bạn thông cảm. Thẩm Thang Y không nỡ nhìn đến hết, thôi tắt ngọn đèn lồng, rồi cất con mèo bằng ngọc chặn tờ giấy và tờ giấy ghi lời chăn chối của Phương Trực rời khỏi nhà họ Phương. Đêm dài cũng đã hết. Hơi mù mờ mịt, làn hơi mù trên mặt ao dày đặc, nhạt thủy trên mặt ao cũng phảng phất như là đang bay ngoài nhân gian. Xem ra cũng không phải là có thật, lúc lúc lại có gió nổi lên xua tan làn hơi mù. Hàn Kỳ đưa Thẩm Thăng Y vào nhạt thủy tạ xong, chào hỏi đôi ba câu rồi lặng lẽ rút lui. Trương Thiên Hộ cũng không để Thẩm Thăng Y chờ lâu, lập tức tới ngay Qua một đêm trông ông ta có vẻ rất là mệt mỏi, thân hình cũng gầy hẳn lại. Nhà thủy tạ này bốn bẻ là nước. Ta và người nói chuyện, bất cứ chuyện gì cũng không sợ có người khác nghe thấy. Trương Thiên Hộ giọng nói rất là nghiêm trọng. Chỗ cầu treo đã có hàn kỳ. Bất cứ ai tới gần, đều chắc chắn bị y phát hiện. Thầm thăng y gặt đầu. Đây quả là một nơi tốt để mà nói chuyện. Trương Thiên Hộ nói qua chuyện khác, ta mời ngươi tới đây, ngươi có thấy kỳ lạ không? Lúc mà bàn bạc thương lượng với Ma Vương, văn bối đã biết tiền bối đã phát hiện được gì đó rồi. Thẩm Thăng Y hỏi tiếp, uh, đó là chuyện gì vậy? Trương Thiên Hộ nói, người chết tuy là không nói được, nhưng mà có thể cho chúng ta biết được chuyện gì đó. Phát hiện được gì trên thi thẻ của sở liên lão tiền bối vậy? Vẻ mặt của y đầy vẻ ngạc nhiên giận dữ, trong mắt phẳng phất vẻ ngờ vực. Nhắt kiếm ấy của Tôn Thiên Thành rõ ràng rất là bất ngờ. Ờ, có một việc mà lão đại còn chưa biết. Trương Thiên Hộ chậm dãi nói tiếp. Nhắt kiếm ấy tuy là bất ngờ, nhưng mà tính ra cho dù là đánh đén bọn anh em chúng ta cũng có kinh nghiệm. Và lại nhắt kiếm ấy không đáng gọi là mau lẹ, dù là có làm y bị thương nặng, cũng không đủ để giết y. Thẩm thăng y hoàn toàn không ngờ vực lời Trương Thiên Hộ. Theo sự khôn ngoan và sự ý biết rõ ràng của ông ta về sở liệt, thì chắc là ông ta đoán đúng. Trương Thiên Hộ lại nói tiếp. Quan trọng nhất là huyệt đạo trên lưng của thi thể có một điểm màu đỏ. Nếu mà ta đoán không lầm, thì do một mũi châm gây ra. Độc châm à? Không phải Trương Thiên Hộ co mày Nhưng mà bị mũi châm mới bắn trúng Thì chỉ sợ vận khí không được rồi Muốn né nhát kiếm bất ngờ Của Tôn Thiên Thành Dĩ nhiên là khó đấy Thầm Thăng Y đôi mắt mở to Lúc ấy ai đứng phía đó Trương Thiên Hộ nói Liễu thành phòng Thầm Thăng Y sửng sốt Vậy còn phía sau Lúc ấy vách tường có giấy lỗ tròn di động khoảng cách hài trượng, mà người thì đang đứng bên kia. Nếu mà có người đứng bên cạnh phóng ám khí vào bọn ta, chắc chắn là không thoát được mắt của người đầu Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu, Trương Thiên Hộ nói tiếp. Tôn Thiên Thành một nhắc kiếm đắc thủ xong, lập tức bị Liễu Thanh Phong chém bài đầu. Sau đó Liễu Thanh Phong cứ bế thi thể không buồn. Thẩm Thăng Y trầm ngâm nói. Ờ, Lão tiền bối ngờ rằng Liễu Thanh Phong phóng mũi tên Trâm, sau đó cứ bế thi thể không buồn là để tìm cơ hội rút mũi Trâm ra phải không? Quả là ta ngờ như vậy. Trương Thiên Hộ thẳng thắn thừa nhận. Thẩm Thăng Y nói ngay. Liễu Thanh Phong là người thế nào? Chắc là không ai hiểu rõ bằng tiền bối. Người này tính tình đạm bạc. Trong bốn người chúng ta thì đọc sách nhiều nhất. Nếu mà nói còn có người thứ hai xứng đáng được tôn là quân tử, thì chắc chắn đó là ý. Trương Thiên Hộ hững hờ cười một tiếng. Đáng tiếc là cả quân tử ngay thẳng mọi người đều biết cũng đã biến thành ngụy quân tử. Nên là người anh em này của ta có thanh cao thật hay không? Hiện tại cả ta cũng không dám nói chắc. thẩm Thăng Y lại hỏi. Thế giao tình giữa bốn người trước nay ra sao? Rất là thân thiết. Nên là ta mới cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc là còn cái gì làm động được lòng của người anh em này khiến y làm một việc như vậy? Thầm thăng y toa nói lại thôi. Trương Thiên Hộ lập tức nói. Có thể là người muốn hỏi, có phải là người anh em này của ta là do người khác giả mạo chứ gì? À, với sự khôn ngoan của tiền bối, nếu là người khác giả mạo, chắc chắn là sớm phát hiện ra được chỗ khác lạ rồi. Trương Thiên Hộ nói Tính đến giờ này Thì ta vẫn chưa phát hiện ra Y có chỗ nào không ổn Vậy thì chỉ có một cách giải thích Nếu mà mũi châm kia là do ông ta phóng Thì ông ta nếu mà không phải là người của ma vương Át là có xích mích gì đó Với sở lão tiền bối Nên là mới nhân dịp này mượn đào giết người Trương Thiên Hộ ngẫm nghĩ Tính nhất của họ Tuy là rất là đối lập nhau Nhưng mà trước nay đều không có chuyện gì Đây là trừ phi sau khi bọn ta chia tay mỗi người mỗi ngả, rồi có chuyện gì thì ta không biết. Chứ từ khi gặp nhau đến nay, giữa họ vẫn chẳng có chuyện gì. Mọi người vẫn trò chuyện với nhau bình thường như là trước này. Thẩm Thăng Y hỏi luôn, Vậy Lão Tiền Bối muốn vãn bối làm gì? Trương Thiền Hộ chậm rãi đáp, Lưu ý Liễu Thành Phòng, có thể tìm được một chút manh mối về mà vương, nhưng mà chuyện này người làm là hợp nhất. Thầm Thăng Y không nói gì, Trương Thiên Hộ nói tiếp. vốn là chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng mà chỉ sợ chuyện bí mật này lộ ra, Y lại gặp phải kết quả như là phương trực. Thở dài một tiếng, Trương Thiên Hộ lại nói tiếp. Chuyện này đến nay đã làm nhiều người chết rồi. Và lại đây là anh em lâu năm, ta vốn hy vọng có thể giải quyết êm thấm. Thầm Thăng Y vẫn không lên tiếng, Trương Thiên Hộ lại hỏi. Lão đệ, đệ đang nghĩ gì vậy? Thầm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng, chợt hỏi Trong ao này có nuôi cá không? Trương Thiên Hộ thoáng sửng sốt, nhưng mà vẫn đáp Ờ, có nuôi một ít, nhưng mà chuyện này với việc nuôi cá có quan hệ gì với nhau? thẩm Thăng Y nói Nếu mà trong ao không có nuôi cá nào lớn trên 100 cân, thì vãn bối không cần phải làm chuyện này nữa rồi Trường thiên hộ ánh mắt trật lóe sáng, dưới nhà thủy tạ lập tức vang lên tiếng nước động. Thẩm thăng y thân hình đồng thời bay ra khỏi lan càn, lật người trên không một cái, đã đứng trên mái ngói. Trường thiên hộ thân hình cũng không chậm, vọt lên một phía khác, nhún người một cái, cũng đã đứng trên mái ngói. Trong chớp mắt, ngoài vài trượng đã vang lên tiếng nước khua màu. Một người đội một quần nước vọt lên, đáp xuống một khóm bèo. Toàn thân mặc một bộ quần áo xanh nhạt, Chính là Liễu Thanh Phong. Y đứng một chân, mờ khóm bèo vẫn không chìm xuống. Rõ ràng là một thân khinh công đã đạt tới mức đăng phòng tạo cực. Trương Thiên Hộ vừa nhìn thấy Y, lại không nói được câu nào. thẩm Thăng Y lập tức kêu lên. Liễu Lão tiền bối. Không dám. Giọng nói của Liễu Thành Phong vẫn lạnh lùng không có gì khác thường. Ngừng lại một lúc lại nói tiếp. Đúng thế, là ta phóng trầm giả Ta đã sớm biết là chưa chắc đã che giấu được. Trương Thiên Hộ chỉ hỏi, Rốt cuộc là vì sao? Liễu Thanh Phong hững hở nói, Rồi người sẽ biết cả thôi. Trương Thiên Hộ trầm giọng nói, Chúng ta kết nghĩa anh em, Tại sao lại tàn sát lẫn nhau? Liễu Thanh Phong lại hỏi, Người vẫn còn là anh của ta cửa Trương Thiên Hộ buột miệng. Dĩ nhiên. Liễu Thanh Phong hỏi ngay. Vậy tại sao người không tìm ta hỏi ngay giữa mặt? Tại sao lại tin tưởng một kẻ mới quen? Tại sao còn đề nghị y theo dõi anh em của người? Trương Thiên Hộ tuy là tâm cơ mau lẹ sắc xảo, cũng biết Liễu Thanh Phong sẽ nói câu ấy, nhưng mà vẫn không đáp được. Trong lòng ông ta rất là dối bời. Thầm Thăng Y nói chen vào. Các hạ dùng thủ đoạn ám toán khiến cho anh em mình bị chết dưới đào kiếm. Chẳng lạ gì kẻ khác phải đề phòng. Liễu Thanh Phong nói. Nếu ta không nói rõ hết, xem ra chắc là khó rời khỏi chỗ này rồi. Trương Thiên Hộ gật đầu. Đúng vậy. Liễu Thanh Phong cười, cười cười. Tiếc là khinh công của ta xưa nay vẫn cao hơn người. Thầm Thăng Y tuy là khinh công rất là giỏi. Nhưng mà không dành đường lối ở đây mà tà, mà ra khỏi đây thì cũng như nhau. Câu nói vừa dứt Liễu Thanh Phong thân hình vươn lên một cái băng người vọt đi, ra ngoài bà trượng, lại điểm chân vào một khóm bèo khác, đã rơi xuống đường đi vào trước ngõ. Thẩm Thăng Y cũng đồng thời vọt ra một bên, khinh công của chàng quả là không kém, nhô lên hụp xuống trên đám bèo một cái, đã theo sát sau lưng của Liễu Thanh Phong. Trương Thiên Hộ vẫn đứng yên, thở dài một tiếng. Dưới một gốc cây lớn cạnh tường, xuất hiện một người cao cao gầy gầy, dáng vẻ lạnh lùng, trong tay cầm một cây trượng bằng gỗ lề, chính là tần độc hạc. Mặt ông ta đầy vẻ nghiêm khắc, đôi mắt ba phần mỉa mài, bảy phần đau thương. Cây trượng gỗ lê quét ngằm một cái, cản đường Liễu Thành Phòng. Liễu Thành Phòng vừa mới nhìn thấy, thân hình khựng lại. Lúc ấy Trương Thiên Hộ mới từ nhà Thủy Tạ đuổi tới, Nhô lên hụp xuống một cái cùng thẩm thăng y và tần đọc hạc đứng thành hình chữ phẩm bao vây Liễu Thanh Phong vào giữa. Người anh em giỏi quả nhiên là đã tính toán cẩn thận. Liễu Thanh Phong cười thảm một tiếng. Trương Thiên Hộ chậm rãi nói Đây là đường thoát duy nhất. lẽ ra người phải nghĩ tới việc ta bố trí người cản đường ở đây. Liễu Thanh Phong nói Vậy lẽ ra ta phải rời ngay trong đêm. Trương Thiên Hộ lắc đầu. người mà động thần lúc đêm cũng không chạy xa được. Tần Độc Hạc nói ngay. Ta đã giám sát ngươi từ rất lâu rồi mà khinh công của ngươi không thể bằng ta đâu. Mặt của Liễu Thanh Phong lập tức đỏ bừng. Y biết rằng nếu mà sau khi sở liệt chết mà Y giữ được bình tĩnh lại suy nghĩ cẩn thận một chút chắc là chẳng khó gì phát giác ra việc đã bị Tần Đậu Hạc giám sát. Nhưng mà Y cũng không thể phủ nhận rằng khinh công của Tần Đậu Hạc xưa nay rất là không kém. Dĩ nhiên đó không phải là điều quan trọng. Cho dù khinh công của Tần Đậu Hạc rất là cao cường, chỉ cần có thể tạm thời tiêu triệt được ông ta cũng đã đủ thoát thân. Trương Thiên Hộ khẽ thở dài một tiếng rồi nói Ngươi có biết nhược điểm của ngươi là gì không? Liễu Thanh Phong nói Nhược điểm duy nhất của ta là sự sự chưa thật bình tĩnh. Trương Thiên Hộ lắc đầu. Liễu Thanh Phong cười nhạt. Thế theo người là gì? Không thể quyết đoán đúng lúc. Vẫn còn mang ý cầu may. Trương Thiên Hộ lại thở dài. Nếu ta là người, ta nghĩ tới hành động kia rốt cuộc cũng không thể nào qua mắt được người ta. Lúc mà ra khỏi nơi nguy hiểm kia, sẽ phải lập tức tìm cơ hội thoát thân. Vì lúc ấy, chúng ta còn đang lo nghĩ việc đối phó với Ma Vương. Liễu Thanh Phong không nói gì, Trương Thiên Hộ lại nói tiếp. Thật ra ta đã sớm phát giác ra, người có chỗ khác lạ, nên là đã cẩn thận rồi. Trong bốn người chúng ta, thì ngươi là ngại chuyện rắc rối nhất. Nhưng mà lần này, ngươi lại sẵn sàng, mà còn là người tới trước nhất. Trương Thiên Hộ lặng lẽ cười một tiếng. Có phải là vì người biết lần này không có gì nguy hiểm hay không? Ờ, thật ra ta là người của họ đấy. Liệu Thanh Phong hỏi lại. Nhưng mà ta lại giết Tôn Thiên Thành kia mà. <cười> Đó chỉ vì người sợ Tôn Thiên Thành nhận ra chân tướng. Trong trước mắt ấy, y tập trung chú ý vào sở liệt. Không khó gì phát hiện ra sở liệt có chỗ khác lạ. Y có thể giữ bí mật cho ma vương, chứ không có nghĩa vụ giữ bí mật cho người. Liễu Thanh Phong không nói gì Trương Thiên Hộ lại nói tiếp Tôn Tiên Thành đã biết là phải chết Có thể lúc ấy Y chỉ nghĩ tới một việc Tìm người chết cho có bạn Mà quan trọng nhất Ngươi là kẻ thù của Y Nếu mà được người làm bạn Chắc là Y càng vui sướng Liễu Thanh Phong dê lên một tiếng Đó là những điều người mới nghĩ ra đây Nhưng mà ta không thể không phục Trương Thiên Hộ lại nói ta chỉ lấy làm lạ là tại sao ngươi lại giết sở liệt mà không phải là giết hai người chúng ta. Tân Độc Hạc cũng chen vào. Chuyện đó chắc không phải là vì chú ý của mà vương mà chúng ta lại không phải là kẻ đối đầu với Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói. Ngươi biến thành một kẻ thông minh hẳn lên từ khi nào vậy? Tân Độc Hạc nói. Ta vốn không phải là một thằng ngu. Có điều xưa này đầu óc của ta bị người khác trà lấp thổi. Liễu Thành Phong nói: "Vậy sao ngươi không tìm cách trừ khử y đi, cho đâu của ngươi sáng láng mà nở mặt với đời? Bởi vì chẳng cần phải như vậy." Tần Đồng Hạc thảm nhiên nói tiếp: "Lúc này mà ngươi còn ăn nói bậy bạ thế à?" Liễu Thành Phong lạnh lùng: "Thì nãy giờ không phải là ai cũng ăn nói bậy bạ sao?" Tần Đồng Hạc hỏi: Giữa sở liệt với người, rốt cuộc là có xích mít gì? Hay là y đã làm điều gì không phải với người? Trương Thiên Hộ nói ngay. Hay là người làm chuyện gì xấu xa bị y phát giác, không giết y không được? Liễu Thanh Phong nói. Nếu mà các người đủ sức bắt ta, mà ta lại khâm phục, biết đâu ta sẽ nói đây? Trương Thiên Hộ lắc đầu. Ờ, hợp sức hai người chúng ta, thì người nhất định không phải là đối thủ. Mà theo tính nết nhu nhược của người, bị đánh ngã rồi, nhất định sẽ nói ra, cần gì phải khoác như vậy. Tân Độc Hạc nhìn qua Thẩm Thăng Y. Đây là chuyện giữa anh em chúng ta, xin lão đại không cần nhúng tài vào. Thẩm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng, thân hình như một cái lùi già, đứng trên một gác mái nhà thủy tạ. Liễu thành Phong ánh mắt di động, lầm bầm. Chuyện này quả thật, phải do chúng ta giải quyết với nhau. Trương Thiên Hộ lập tức nói Ngươi còn chưa có trả lời Tần Độc Hạc đáp Chưa trả lời cũng đã là một lối trả lời Xem ra chúng ta không thể nào tiếc một phen bỏ sức lực ra Trương Thiên Hộ mò trong tay rút ra một chiếc bàn toán Cây trượng gỗ lê của Tần Độc Hạc cũng rung lên một cái Trênh trách chỉ về tâm hòa của Liễu Thanh Phong Liễu Thanh Phong thảm nhiên rung kiếm Một đạo kiếm quang bao bọc thân mình Sáng lạnh như là ánh trăng bóng nước. Cây trượng gỗ lê của Trần Đông Học đột nhiên chuyển động như là một con rắn độc vươn ra. Trương Thiên Hộ trước bàn toán tiếp theo cũng cuồ vàng như người sấn vào. Liễu Thành Phong chưa động thần, hai ngón tay trái chợt vươn ra, Vù một tiếng, một dây chỉ phòng bắn vào giữa huyệt mi tâm của Trương Thiên Hộ. Trương Thiên Hộ biến sắc, chiếc bàn toán quét ngang qua, keng keng hai tiếng. Hai viên ngọc bắn tung lên. Liễu Thanh Phong thanh kiếm bên tay trái trượt một cái, lướt trên cây trượng gỗ lê Y xuất thủ nhìn thì không nhanh, nhưng mà rất là chuẩn xác. Tần độc hạc chợt cảm thấy khác lạ. Đang định thu trượng về thì đã không kịp. soạt một tiếng, cây trượng gỗ lê đã bị hớt đứt nửa thước. Liễu Thanh Phong như người sấn vào, kiếm quang dày đặc truy kích tần độc hạc. Tần Độc Hạc lui mau về sau hai trượng, vẫn không thoát được. Liễu Thanh Phong đột nhiên quay lại, kiếm cũng xoay ngược, vạch lên trên một nhát. Kèng, keng keng lại một tiếng rội. 30 viên ngọc từ bàn toán bắn tới, đã bị kiếm quỳ đánh rơi xuống đất. Tần Độc Hạc thở phào, cây trượng gỗ lê dựng lên, bóng trượng đầy trời đổ xuống, mau khôn tả. Trước bàn toán của Trương Thiên Hộ cũng đồng thời khai triển, 5 viên ngọc bắn ra đánh mau vào lưng của Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong như người vọt nhanh ra khỏi bóng trượng, 5 viên ngọc của Trương Thiên Hộ cũng đánh trượt. Ông ta kêu lên một tiếng giỏi, trước bàn toán lại dùng lên một cái, 10 viên ngọc bắn mau ra. Liễu Thanh Phong cười nhạt một tiếng, trò <cười> khéo léo vặt vãnh. Thân hình xoay một cái, thanh kiếm chênh trách đưa ra, chỉ nghe một tiếng len keng liên tiếp vang lên, Mười viên ngọc đã nằm trên mũi kiếm. Trả lại cho người đây. Mũi kiếm của Liễu Thanh Phong dung một cái. 10 con toán bà Ngọc bắn về phía Trường Thiền Hộ. Kinh phong còn mạnh hơn lúc bắn tới của Liễu Thanh Phong. Trường Thiền Hộ trước bàn toán đẩy ra. 10 viên ngọc đều đánh vào đó. Thấy nặng như là từ cung bắn ra. Chợt thấy hoảng sợ. Tần đầu hạc cây trượng ngỗ lê lại đánh mau hơn. Liễu Thanh Phong thanh kiếm rút về. Lại phóng ra nhằm vào đầu của cây trượng. Vù một tiếng, kiếm phong xé không khí vang lên, mũi kiếm đâm trúng đầu trượng, cây trượng gỗ lê cứng bị toạc ra làm hai ở đầu. Nhát trượng này của tần đầu hạc uy lực không phải là tầm thường, nhưng mà lúc đánh tới thì mũi kiếm đã đâm ngập một thước vào đầu trượng. Trường Thiên Hộ vừa thoáng thấy, trước bàn toán dơ lên cao, bốn thanh nẹp đột nhiên tung ra, nối thành một chiếc bồng vàng dài khoảng 3 thước. Những thanh sâu và các con toán đồng thời bay ra, bắn vào liễu thành phong tần độc hạc cũng vội vàng lùi lại. Liễu Thanh Phong nghe tiếng gió rít tới, không đuổi theo tần độc hạc, thân hình lăng không vọt lên, một mảnh trượng gỗ theo kiếm bay lên không. Những con sâu con toán bay lướt đướt dưới chân của Liễu Thanh Phong, chiếc bóng bọng vàng vọt lên điểm vào giữa mặt của y Liễu Thanh Phong hừ một tiếng, thanh kiếm lại lật đoán đỡ. Hai người thân hình xoắn lấy nhau rơi xuống, còn đang trên không đã qua lại 28 triệu. Liễu Thanh Phong kiếm nào cũng màu lẹ vừa rơi xuống đất đã bức Trương thiền hộ phải lùi lại bà thước. Mảnh trượng gỗ tức thời bay luôn vào Ý. Đó là tần độc hạc đánh bài tới. Tuy chỉ là một mảnh gỗ nhưng mà được đẩy đi bằng chân khí nên là vọt tới như là tên bắn. Liễu Thanh Phong cả người lẫn kiếm lập tức lùi lại. Xoẹt một tiếng mảnh trượng gỗ bị cắt làm đôi. Kiếm kế tiếp theo lại hất một cái. Hai mảnh trưởng gỗ lại bắn tới trước mặt của Tần Độc Hạc. Tần Độc Hạc vội lùi, Liễu Thanh Phong như là bóng với hình. Mỗi kiếm tiến một bước, phóng màu 20 kiếm. Tần Độc Hạc bắt buộc phải đưa trượng lên đỡ. Xoạt xoạt hai tiếng, trước sau cây trượng lại bị chặt đứt mất bà tức nữa. Liễu Thanh Phong cười nhạt không thôi nói, <cười> Người còn đỡ được mấy kiếm của ta nữa. Trong lúc cười nói, Kiếm vẫn phóng ra không ngừng. Tần độc hạc mặt lạnh như băng. Trương thiên hộ ngọn bổng vàng bên cạnh vùng tới. Choang choang chặn đứng kiếm thế của Liễu Thanh Phong. Liễu Thanh Phong ánh mắt ánh kiếm cùng chớp. Mau lẹ đánh ra bầy kiếm. Lại hết một cái. Bước Trương thiên hộ lui về phía tần độc hạc. Lần này không còn phải lo phía sau. Liễu Thanh Phong một kiếm áp đảo hai người. Tung hành vũ lộng. Nhìn hoa cả mắt. Trương thiên hộ. Tần Độc Hạc bồng trượng cùng múa Nhưng mà đầu không cản được công thế của Liễu Thành Phong Bị bức bách phải lưu lại liên tiếp Liễu Thành Phong tấn công không ngớt Cười nhạt nói <cười> Võ công của các người không những không tiến bộ chút nào Mà còn giảm sút rất là nhiều Xem ra hôm nay ta muốn giết các người Không phải là chuyện khó Tần Độc Hạc cười nhạt đáp ngay Đừng có mà múa mép vội Liễu Thành Phong nói Nếu mà một đánh một Thì giờ đây cây trượng trong tay của người đã thành gỗ vụn, xác người đã phơi trên đất rồi đấy. Tần Độc Hạc không hề phủ nhận khả năng ấy, chỉ nói Nếu mà ta phơi thầy, người cũng chưa chắc đã được vẹn toàn để mà rút lùi đâu. Liễu Thành Phong nói Sao người không kêu họ trương lùi ra, xem thử có phải như là người nói hay không? Trương Thiên Hộ ngắt lời Dù y có kêu ta, ta cũng không lùi ra. Liễu Thanh Phong cười nhạt nói, <cười> Người đúng là một vị đại ca tốt. Trương Thiên Hộ nói, Chỉ là có mắt không trọng. Liễu Thanh Phong nói, Sai rồi, Chỉ là người có quá nhiều tiền, Cũng lại coi trọng tiền quá, Không coi người anh em cùng khổ là ta đây vào đâu cả. Trương Thiên Hộ sửng sốt, Nói thế là ý gì? Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói, Hờ, <cười> Dĩ nhiên là người không nhớ Chứ ta thì nhớ Trương Thiên Hộ đôi lông mày nhăn tít ngọn bồng vàng đỡ liên tiếp 8 kiếm của Liễu Thành Phong Hai hàng lông mày đột nhiên dãn giả Phải ngươi nói tới chuyện 5 năm, năm trước Ngươi hỏi mượn ta 1.000 lạng vàng hay không? Liễu Thành Phong cười lạnh Rốt lại là ngươi cũng nhớ ra rồi Ngươi nhận đúng là chuyện ấy phải không? Liễu Thành Phong đáp Lúc ấy Tuy là ta có uống một chút rượu, có hơi sai thật, nhưng mà nói thế không phải là do sai. Trương Thiên Hộ nói. Nhưng mà người làm như là nói đùa. Liễu Thành Phong nói. Ờ, vì đó là lần đầu tiên trong đời ta mượn tiền. Chẳng lẽ là người không biết. Kẻ lần đầu tiên trong đời mượn tiền, mặt mày đau là ngượng ngắt. Chỉ phải làm như là nói đùa mới mở miệng ra được. Trương Thiên Hộ than Chúng ta là anh em thân thiết, nếu mà ngươi cần thật thì phải nói ra, cần gì phải ngại. Ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp. Lúc ấy quả thật ta cho rằng là ngươi nói đùa, và lại ngươi cũng không nói là mượn để làm gì. Liễu Thanh Phong cười gượng nói, đó là vì ta nói không ra lời. Trương Thiên Hộ có vẻ kinh ngạc, tần đầu hạc xen vào. Nhưng mà trước này, ngươi vẫn cam phận sống nghèo mà. Liễu Thành Phong nói tức là rốt lại ta cũng chỉ là một con người Mà là người thì không tránh được sự hàm muốn Tần Đồng Hạc hỏi gặn Vậy người ham muốn cái gì? Liễu Thành Phong kiếm thế chật chậm lại đáp Đàn bà Tần Đồng Hạc sững sờ Trương Thiên Hộ trầm ngâm nói Ta nhớ lúc mà người còn trẻ Từng nói là chỉ cần tìm được một người hợp với người Người cũng sẽ lấy vợ Liễu Thành Phong nói, thì ta cũng tìm được rồi. Tần Độc Hạc hỏi, vậy người đàn bà ấy đòi người 1.000 lạng vàng à? Không phải là nàng. Liễu Thành Phong nghiêm trang đáp, mà là người nuôi nàng khôn lớn. Cô ta không có cha mẹ à? Có, chỉ vì ra cảnh mần cùng, đã bán nàng vào lột xanh từ nhỏ. Người nói cô ta là một kỹ nữ sao? Tần Độc Hạc rõ ràng là không tin vào tài của mình. Trương Thiên Hộ cũng phát hoảng như vậy. Liễu Thanh Phong nói, Tuy nàng là một kỹ nữ, nhưng mà gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chỉ có ca hát thôi. Nàng không những xinh đẹp, mà còn thông minh, cầm kỳ thi tử đều giỏi hơn ta. Tần Độc Hạc chợt nói, Ờ, cô ta lớn tuổi không? Liễu Thanh Phong nói, Nếu mà nàng chưa chết, Năm nay chắc là khoảng 30 tuổi. Tần Độc Hạc lại phát hoảng. Nếu mà ta nhớ không nhầm, thì năm nay người đã 60 tuổi rồi cơ mà. Liễu Thanh Phong nói, Ngay cả nàng cũng không quan tâm, thì ngươi cần gì phải ngạc nhiên? Tần Độc Hạc ngờ vực hỏi, Cô ta cũng không quan tâm thật à? Liễu Thanh Phong lạnh lùng nói, Tài ta xưa nay nghe rất là tốt. Tần Đậu Hạc nhơn nhơn cười một tiếng. <cười> Không phải là ta ngờ vực lời của người nói, nhưng mà cũng phải thấy rằng chuyện ấy quá khó làm cho người ta tin. Cái xác sống như người thì biết cái gì? Tần Đậu Hạc cười, cười cười. Có lẽ là cô ta có tình cảm thật với người, mà người cũng cho cô ta một cảm giác an toàn trước đó như là chưa từng có. Trương Thiên Hộ ngắt lời. Ý đã cho rằng như thế, ngươi cần gì phải làm cho Ý cuột hứng? Tần Đồng Hạc khẽ hừ một tiếng, Liễu Thanh Phong giận dữ nói. Các ngươi không tin à? Trương Thiên Hộ chưa kịp đáp, Tần Đồng Hạc đã lại nói. Không phải là không tin, chứ là thấy rằng là ngươi mà làm cha cô ta cũng sợ là còn hơi già đấy. Liễu Thanh Phong quát lên. Câm mổm! Tần Đồng Hạc lại nói. Có lẽ thật ra cô ta muốn nhận người làm trà đấy. Liễu Thanh Phong cả giận thanh kiếm vung mau tấn công tần đầu hạc tới tấp. Trương Thiên Hộ trước bỏng vàng đè thanh kiếm rơi xuống nói. Có đúng là vì người không chụp được cô ta, cho nên cô ta phải đến nỗi chết không? Có thể nói là như vậy. Trương Thiên Hộ thở dài một tiếng, tần đầu hạc lại nói. Có thể nói như vậy, cũng có thể nói hoàn toàn không phải như vậy. Liễu Thanh Phong căm hờn nói Vì ta tự tin sẽ tìm được 1.000 lạng vàng nên là trước mặt bà chủ của nàng khoe khoang như là rồng như là phượng Đến khi mà tới hẹn đã phải chịu cảnh đối xử lạnh nhạt mà bà ta còn bắt nàng phải lấy người khác Tần Độc Hạc nói Nhưng mà ngươi không vì thế mà thôi Liễu Thanh Phong cười nhạt Tần Độc Hạc hỏi luôn Vậy ngươi làm gì rồi? Ờ, sau khi mà ta nổi giận, bèn quyết định ngay trong đêm cướp nàng đi. Nhưng mà chuyện này xảy ra thế nào, họ cũng biết là do ta làm. Lời đó chuyển ra, thì sau này ta không còn đất đứng trên giang hồ nữa. Liễu Thanh Phong xa sầm mặt. Trừ khi sắp đặt cho thật là tốt, hoặc là giả sắp xếp sao cho là thật bất ngờ, giết hết tất cả những người ở đó. Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc xứng sở nhìn Liễu Thanh Phong. Cho nên ta mới sắp đặt một trận cháy nhà. Liễu Thanh Phong dừng kiếm lại, dựa trên hòn non bộ, vẻ mặt ủ ê. Lúc mà lửa phát cháy ra, ta bèn tới cứu người. Nào ngờ bà chủ đã đưa nàng ta tới một ngôi lầu. Tần Độc Hạc hỏi ngay. Chẳng lẽ người cũng đốt luôn cả ngôi lầu sao? <cười> Không mày lại đúng như vậy. Liễu Thanh Phong dáng vẻ ảm đạm. Ta tìm khắp nơi không thấy. Tìm được người ở đó rồi hỏi rõ. Vội vàng trở lại toàn cứu người. Thì ngôi lầu đã chìm trong biển lửa. Trương Thiên Hộ lại thở dài. Tân Đầu Hạc nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Thanh Phong rất là khó coi. Câu nói ra đã tới cửa miệng lại nuốt vào. Liễu Thanh Phong chống kiếm lạnh lùng nhìn hai người. Mọi chuyện, Đơ Vi tìm không được 1.000 lạng vàng mà ra. Lúc ấy ta đã phát thệ. Là sẽ có một ngày bắt các người phải hối hận. Bọn ta Trương Thiên Hộ hỏi mau. Còn ai nữa? Sở liệt chắc. Liễu Thanh Phong nói. Đúng vậy. Sở liệt nữa. Ta cam hấn y còn hơn cả người. Trương Thiên Hộ hỏi. Tại sao lại vậy? Liễu Thanh Phong đáp. Lần thứ hai ta tới tìm y. Tuy là y không giàu có như là người... Nhưng mà một lạng vàng đối với y không phải là lớn. Trương Thiên Hộ ngẫm nghĩ, Y cũng dễ tính như ta, chắc là không từ chối người. Liễu Thanh Phong nói, Không phải thế, nhưng mà y ăn nói với ta nghe không chịu được. Cho nên ta chỉ uống rượu, không hề nói gì với y. Tới hôm sau thì trao rồi bỏ đi. Trương Thiên Hộ nói, Sở liệt không phải là một kẻ miệng lưỡi kinh bạc, nhất định là không phải. Tần đầu hạc chen vào, lúc đó bọn người đều uống rượu, y nói chẳng qua là rượu nói. Liễu Thanh Phong nói, một người đã hơi say, ra mặt thường cũng sẽ dài hơn một chút, cũng dễ nói ra hơn. Trương Thiên Hộ thở dài, à, sở liệt uống thì cứ như là hũ lớn hũ nhỏ đều nốc bằng hết, rất dễ say tới nỗi ngủ luôn, ăn nói bậy bạ, chuyện đó khó tránh, sao ngươi lại cho là thật. Liễu Thanh Phong nói Y là kẻ lòng ngay miệng nhậy Tuy là rượu nói Nhưng mà cũng không phải là tên bắn không có đích Ta không thể thừa nhận rằng Y nói rất là có lý Tần độc hạc lầm bầm Chẳng khó tưởng tượng giả Y nói gì với người Liễu Thanh Phong nói Ta lại không phải là một kẻ Muốn dày vò đàn bà Các người cũng đã biết Sau khi vợ ta chết Cho đến lúc ấy ta chưa từng yêu thương một cô gái nào Tới tuổi này rồi, chợt lại nảy ra ý tục huyền. Trương Thiên Hộ ngắt lời. chẳng thể nghi ngờ rằng, ngươi hoàn toàn chân thành. Lão phu có vợ bé còn rời, phần lớn cũng là vì thế. Tần Độc Hạc nói. Ờ, tao cũng biết là tuổi tác tranh lệch nhau quá, không phải là chuyện hay. Lại tiếp. Ngươi có biết rằng, các ngươi chỉ thích hợp trong việc ngâm thư uống rượu thôi không? Liễu Thanh Phong nói. Cho đến bây giờ, ta cũng thấy điều đó không quan trọng. Trương Thiên Hộ gật đầu. Ta cũng chỉ muốn nói rõ một câu là lúc ấy quả thật ta cho rằng ngươi nói đùa. Liễu Thanh Phong lạnh lùng cười nói. <cười> ngươi không phải là kẻ tính toán cẩn thận hay sao? Trương Thiên Hộ nói. Đối với anh em già, bạn bè già, có lúc ta lại biến thành rất là ngu xuẩn. Đó là vì xưa nay ta cho rằng giữa anh em bạn bè già với nhau chẳng có chuyện gì không nói thẳng ra được. Chẳng cần phải ướm ướm rò rò. Miệng mồm người xưa nay đều không thua kém ai. Trương Thiên Hộ lắc đầu. Giao tình giữa chúng ta không chỉ đáng giá ngàn lạng vàng. Liễu Thanh Phong im lặng một chút rồi nói. Bất kể thế nào, đó cũng là chuyện đã qua rồi. Trương Thiên Hộ nói. Ta thấy sau khi chuyện rời ra, người cũng rất là rõ ràng, nếu mà không phải đến hôm nay mới là báo thủ. Liễu Thanh Phong không nói. Trương Thiên Hộ nói tiếp. Và lại ta tin chuyện đêm qua là không có dự tính. Một mũi châm ấy phóng ra hoàn toàn là hành động không có kế hoạch. Chỉ là người đột nhiên nhớ lại ân oán trước kia, chật nổi sát cơ. Ngưng lại một chút lại lắc đầu. Có thể chỉ là vì người nghĩ tới tôn nhiên thành, hùng hùng hồ hồ, đâm sở liệt nên là làm thế thôi. Liễu Thanh Phong cười nhạt một tiếng, Trương Thiên Hộ lại lắc đầu. Ta thật không ngờ, câu chuyện lại dối thế này. Nếu ngờ thì sao? Thì không bao giờ nhờ thầm lão đệ để ý người. Còn nếu ta muốn đi? Ta cũng không cản. Mất một người anh em già cũng là quá đủ đau lòng rồi." Trương Thiên Hộ thở dài, "Chắc rồi sau này ngươi cũng có lúc hối hận chuyện hôm nay." Nói đùa. Liễu Thành Phong tuy là miệng nói thế, nhưng mà vẻ mặt bất giác trở nên ảm đạm. Tần Độc Học nhìn Trương Thiên Hộ một cái im lặng không nói. Liễu Thành Phong chợt hỏi, "Còn nếu ta muốn đi ngay bây giờ, muốn các ngươi tránh đường?" Trương Thiên Hộ nói, thì chúng ta tránh đường. Có phải vì không ngăn cản được ta không? Trương Thiên Hộ chậm rãi nói, hai người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể đổi mạng với người. Tần Độc Hạc nói tiếp, kiếm thuật của người tuy là tiến bộ hơn trước rất là nhiều, nhưng mà không phải hoàn toàn không có chỗ sờ hở. Liễu Thanh Phong lạnh lùng chừng chừng nhìn hai người. Trương Thiên Hộ chật xua tay, người đi được rồi. Liễu Thanh Phong cười nhạt. À, thật ạ? Trương Thiên Hộ thở dài. Xưa nay ta cho rằng, ngươi là kẻ cam sống nghèo khổ, là một kẻ rất là khoáng đạt. Bây giờ mới biết là sai lầm rất lớn. Liễu Thanh Phong hỏi. Bây giờ, ngươi thấy ta ra sao? Lòng nhiều ngờ vực, khí độ nặng nề mà hẹp hỏi. Trương Thiên Hộ lại thở dài ta gần như nghĩ rằng người đã bị Ma Vương biến thành một con dối. Liễu Thành Phong tiếp tục cười nhạt, Tần Độc Hạc đột nhiên hỏi, người với Ma Vương rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Cái gì? Lại còn muốn hỏi giò manh mối ở ta? Câu nói ấy rõ ràng là đã thừa nhận. Tần Độc Hạc lạnh lùng nói ngay, ta thấy giống kẻ nói một đằng là một nẻo, nói qua rồi quên. Chuyện đó có quan hệ gì tới câu hỏi kia? Tần Đồng Hạc nói, Chỉ là để cảnh cáo rằng, Họ sẽ đối phó thế nào với một kẻ đề lộ thân phận. Liễu Thành Phong nói, Các người cho rằng ta không biết à? Mũi châm phóng vào sở liệt, Không phải là chú ý của ma vương. Người làm như vậy, Cũng có lỗi như là tôn thiên thành. Và lại ta dám nói chắc rằng, Cho dù là chúng ta không nói ra Họ cũng biết rằng người đã lộ thần phận. Liễu Thanh Phong cười lớn nói, <cười> Thật là một người anh em tốt. Trương Thiên Hộ thở dài. Người nên suy nghĩ rồi hãy quyết định, đi hay ở. Liễu Thanh Phong cười lớn một tiếng chật ngừng lại nói, Bất kể các người nói có thật lòng hay không, họ liễu ta vô cùng cảm kích. Ngừng lại một chút, họ liễu, cũng có thể tự lo cho mình được." Cô nói vừa dứt, y nhấc kiếm khua chân bước thẳng ra ngoài. Trương Thiên Hộ và Trần Đông Học quả nhiên đầu không cản trở gì, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng Liễu Thanh Phong đi xa dần. Hàn Kỳ chạy tới đứng bên cạnh nãy giờ, hiện giờ vẫn ngây người như là bù nhìn. Thẩm Y cũng không nhúc nhích, ngồi xếp bằng trên mấy nhà thủy tạ. Ba người trò chuyện câu nào, chàng nghe cũng rất là rõ nhưng mà thần thái vẫn không hề thay đổi. Liễu Thanh Phong khuất dần sau cánh cửa vòm, không hề quay đầu, chỉ có tấm thân cao lớn hơi khòm xuống. Trương Thiên Hộ thân hình cũng hơi khòm xuống, chật thở dài một tiếng. Ta làm như thế có đúng hay không? Tần Độc Hạc cười cười. Nếu là ta quyết định, ta cũng làm thế thôi. Rồi tiện tay quăng luôn đoạn trường gãy xuống đất, Trương Thiên Hộ từ từ ngưỡng đầu nhìn Thầm Thăng Y Ngồi trên nóc nhà có thoải mái không? thẩm Thăng Y cười đáp à, Cũng không thoải mái cho lắm Rồi vươn người một cái Đáp xuống đất như là sợi tờ liễu bay xuống Trương Thiên Hộ nói tiếp à, Thật là một trò cười cho người thẩm Thăng Y nói Chuyện tới nước này ai mà lường được Trương Thiên Hộ hỏi qua chuyện khác. Ngươi đã nghe rõ rồi đấy. Theo ngươi thì có phải là người của Ma Vương không? Thì đã thừa nhận rồi mà. Trương Thiên Hộ nói. Không ngờ kiếm thuật cô lại luyện được tới mức ấy. Không nói cũng biết là do Ma Vương truyền thụ cho. Thẩm Thăng Y gật đầu. Kiếm pháp cô Y thi triển mới vừa rồi. So với bọn Tôn Thiên Thành ô Dương Lập quả là Đại Đồng Tiểu Dị. Tiểu Độc Hạc lạ lùng nói Y lại không quan tâm tới chuyện thân phận bị tiết lộ Trương Thiên Hộ nói Không ngoài hai lý do Một là bọn ta đã biết tới Mà Vương Thì có thể theo ý Chuyện gì khác cũng không quan trọng Ngoài ra còn vị Y và lãng nhân nhỏ bé kia Cùng chung một loại Địa vị chắc là có chỗ đặc biệt Tần Độc Hạc gật đầu nói Cứ theo thân phận Danh tiếng Võ công quý mà được đối xử đặc biệt cũng chẳng có gì là lạ. lạ. Thẩm Thăng Y lẩm bẩm: "Chỉ là có chỗ đáng tiếc." <cười> Tần Đầu Hạc thở dài: "Cái gì mà làm y động tâm, can tâm vứt đi hết tất cả chục năm cùng khổ và cùng vinh?" "Có thể là võ công." Trương Thiên Hộ cười gượng: "Có thể là tiền bạc, gặp một chuyện như thế, chắc là y biết là tiền bạc có lúc trở thành rất là quan trọng." Thầm Thăng Y nói, ta chỉ lo về việc rốt cuộc là ma vương có kế hoạch gì. Trương Thiên Hộ gật đầu, xem ra Y đã răng lưỡi bùa vào tới các cao thủ không ít. Người chịu theo thì trao cho chức lớn, người không chịu theo thì tìm cách bắt bớ khống chế, căn cứ theo hình dáng mà tạo ra một người khác. Tần Độc Hạc nói, xưa nay ta chưa bao giờ nhìn thấy thuật dịch dung cao minh tới mức vậy. Thầm Thăng Y hoàn toàn tán thành Ờ, ngoài thật dịch dùng về mặt võ công Có thể nói không phải là bọn tầm thường có thể sánh được Trương Thiên Hộ nói gian địa thất kia xem ra không đơn giản Theo đó thì chắc chắn Ở trong đó có chưa rất là nhiều tiền bạc Chuyện lớn Tần Độc Hạc cười gượng Hai chữ ấy thật ra bây giờ là quá thừa thẩm Thăng Y nói Ờ, muốn biết là chuyện lớn gì Không phải là không có cách nào Trương Thiên Hộ ánh mắt chớp lên Ờ, đúng rồi Chúng ta có thể hỏi ngải Phi Vũ Tần Độc Hạc gật gật đầu Ngài Phi Vũ đang ở chỗ chúng ta Thẩm Thăng Y đột nhiên biến sắc Trương Thiên Hộ cũng như là vừa nghĩ ra chuyện gì đó Biến sắc nói đêm hôm qua Ma Vương cùng với chúng ta giảng hòa Có thể là vì cần thời gian để mà phá hủy gì đó trong địa thất Nếu mà y đã được an toàn, chưa chắc đã chịu thả ngại phì vũ. Câu nói mới tới đó, thầm thăng y đã vọt người đi. Trương Thiên Hộ và Tần Độc Hạc cũng song song vọt theo. Đúng lúc ấy, một chàng tiếng sáo kỳ quái vượt không gian chuyển tới.